Xin chào quý vị khán giả Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe một câu chuyện của tác giả Nhật Giả qua giọng đọc của Duy Thuận và Tú Quỳnh Chuyện xoay quanh Lê Hồng Ân, một cô gái trẻ có thân hình đẹp nhưng khuôn mặt lại kém sắc vì mặc cảm ngoại hình mà rơi vào vòng xoáy nghiện phẫu thuật thẩm mỹ Những điều gì sẽ diễn ra quanh cuộc sống của Lê Hồng Ân đây? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây Mùi bụi giấy, mùi keo dán công nghiệp và hơi người nồng nạc quyện vào nhau Tạo thành một thứ không khí đặc quánh ngột ngạt đến khó thở Đó là mùi của kho hàng A7, khu công nghiệp Tân Bình Nơi mặt trời dường như chưa bao giờ dọi tới những góc khuất nhất Đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ sáng Lê Hồng Ân, mã số nhân viên 2094 Vẫn đang đứng chôn chân tại dây chuyển đóng gói số 4 Đôi tay gầy gùa trắng xanh nổi rõ những đường gân xanh sao của cô Thoàn thoát quấn băng keo lên những thùng hàng cắt tông Tiếng băng kèo bị kéo căng rồi cắt đứt vang lên đều đạn Vô hồn như tiếng nhịp tim của chính cô lúc này Ân mặc bộ đồng phục công nhân rộng thùng thành màu xám cho Nhưng dù bộ đồ có rộng đến đâu Cũng không giấu được cái bóc dáng cao giáo Cần đối đến mức hoàn hảo của cô Cao 1,72 đôi chân dài thẳng tắp, thắt eo nhỏ nhắn và tỷ lệ cơ thể chuẩn mực như một ma canh cao cấp bị vứt nhầm và bái phế liệu. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng áo, nhưng anh vẫn kiên quyết không nới lỏng trước khẩu trang y tế dày 3 lớp đang che kín mít khuôn mặt. Hơi nóng từ máy ép bao bì phạ vào mặt khiến lớp dạ bên dưới khẩu trang ngứa ngáy điên cuồng. Những vết sẹo lội lõm từ cuộc phẫu thuật gọt hàm 6 tháng trước bắt đầu biểu tình. Chúng nhức nhối, châm chích như có hàng ngàn con kiến lửa đang bỏ dưới lớp biểu bì. Ân muốn đưa tay lên gãi nhưng cô kìm lại. Cô sợ chỉ cần chạm nhẹ, lớp phấn dày cục cô chát lên để che đi những mạng da đỏ tấy sẽ trôi tuột đi. Lộ ra sự thật trần trùi. Ê... Cái con uh, 2094 kia, làm cái giống ôn gì mà lờ đờ như xác chết trôi vậy. Đẩy hàng lẹ lên. Tiếng rống của trả tổ trưởng truyền vọng lại. Trả là một người đàn ông trung niên bụng phẻ, ánh mắt tì hí, lúc nào cũng rán chặt vô mông và ngực mấy nữ công nhân. Nhưng với ân gái chưa bao giờ dám nhìn thẳng quá ba giây. Lần duy nhất gái tò mò yêu cầu cô tháo khẩu trang để kiểm tra nhân diện. Gã đã suyết nồn ngay tại chỗ vì nhìn thấy cái mũi lộ sống đỏ loét và khuôn miệng méo sạch của cô. Từ đó gã gọi cô là con ma nhà sĩ sau lưng và hai không chiến tư trước mặt. Ân cuối gặm mặt đầy thùng hàng trượt trên băng chuyền Một sự tủi nhục dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng Tiếng băng keo lại vang lên kéo ân cho về miền ký ức kinh hoàng 3 năm trước. Ngày đó ân là một cô gái quê mùa lên thành phố với ước mơ đổi đời. Cô không đẹp, thậm chí là xấu, hàm hô, mũi tẹt, mắt một mí. Nhưng cô có sức khỏe, có sự cần cổ. Cô nộp hồ sơ xin làm lễ tân cho một khách sạn 3 sao. Vòng phỏng vấn qua điện thoại, giọng nói ngọt ngào của cô đã chinh phục được nhà tuyển dụng. Nhưng ngày đến phỏng vấn trực tiếp, Người quản lý chỉ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt Rồi lạnh lùng nói Em thông cảm Vị trí này là bộ mặt của khách sạn Em không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của chúng tôi Em có thể xuống bếp xin rửa chén Câu nói ấy như một cái bạc tay điếng người Đẩy ân vào con đường nghiện phẫu thuật thẩm mỹ Cô bắt đầu vay mượn Lần đầu tiên nằm lên bàn mổ để cắt mí Cô run bẩn bật Ánh đèn phẫu thuật lá mắt, mùi cồn sát khuẩn sọc vào mũi, tiếng dao kéo len keng, va vào nhau lạnh lẽo. Cô nhớ như in cái cảm giác mũi kim tiêm thuốc tê chọc thẳng vào mí mắt, đau buốt lên tận óc, rồi tiếng thịt da bị cắt rạch, sực xịt Cô nằm đó, nước mắt chảy dài, thầm cầu nguyện. Chịu đau một chút thôi, rồi mình sẽ đẹp mà, mình sẽ được như thiên Nga. Nhưng thiên nga đâu không thấy Chỉ thấy một con vịt bị lỗi tạo hóa Mí mắt cắt hỏng sẹo co kéo khiến mắt cô trợn ngược Lúc nào cũng như đang giận dữ Không cam tâm Cô tiếp tục vay nặng lãi Để nâng mũi rồi gọt hàm Mỗi lần lên bàn mổ Là một lần đánh cược mạng sống Lần kinh khủng nhất là ca gọt hàm chui Tại một cơ sở thẩm mỹ cỏ Cô nhớ rõ Cái cảm giác tiếng máy cưa xương rẻ rẻ Vang lên ngay bên tay Rung chuyển cả hộp sọ Máu chảy xuống cổ họng mặn chát Khi thuốc tê hết tác dụng Cơn đau ập đến Như muốn xé toạc đầu cô ra làm đôi Nhưng Đau đớn thể xác không bằng sự kinh hoàng Khi tháo băng Một bên hàm bị gọt quá tay lõm sâu xuống Bên kia thì lồi ra Dây thần kinh số 7 bị tổn thương Khiến miệng cô méo sạch sang trái Nước miếng cứ tự động chảy ra Mà không kiểm soát được Đẹp đâu chẳng thấy Chỉ thấy một con quái vật được chắp vá vụn về Tiếng chuồng báo hết ca làm việc Cắt đứt dòng suy nghĩ của ân Cô giật mình Vội vã thu dọn đồ đạc Trong khi các công nhân khác tụ tập rủ nhau Để ăn cháo đêm hay cà phê Ân lầm lũi đi thật nhanh ra bái gửi xe Đầu cuối thấp Tránh mọi ánh nhìn Chiếc xe máy cả tàng Đưa cô len lọi qua những con hẻm tối tăm Để về phòng trọ Nhưng hôm nay, ân không về nhà ngay Cô có một cái hẹn định mệnh vào sáng sớm mai 9 giờ sáng, tại Bệnh viện Thẩm mỹ quốc tế S Một trong những nơi uy tín nhất Sài Gòn ân ngồi co ro ở một góc phòng chờ sang trọng Xung quanh cô là những quý bà quý cô sành điệu Thơm nước mùi nước hoa đắt tiền Họ nhìn ân một cô gái mặc áo khoác cụ kỹ Đeo khẩu trang kín mít đôi giày thể thao lấm lem. Với ánh mắt rõ xét và lẫn khinh miệt, ân cố thu mình lại nhỏ nhất có thể, hai tay xoắn chặt vào nhau đến trắng bệnh. Mời cô Lê Hồng Ân vào phòng tư vấn số 1 đi. Ân đứng bật dậy, bước đi như chạy trốn khỏi những ánh nhìn soi mói. Bác sĩ Hùng, trưởng khoa phẫu thuật chỉnh hình, là một người đàn ông ngoài 50, tóc hoa râm, gồm mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị. Ông cầm sắp khẩu sơ bệnh án và phim chụp CT sọ mặt của ân, lật qua lật lại rất lâu. Không khí trong phòng im lặng đến mức, ân có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rì rầm. Sau khoảng 15 phút, bác sĩ Hùng tháo kính, dày dày thái dương, thở dài một tiếng thật sâu. Tiếng thở dài ấy như án tử hình, tuyên cho hy vọng cuối cùng của ân. Cô ân này! Tôi đã xem rất kỹ cấu trúc xương và mô mềm của cô. Tôi uh, rất tiếc. Trái tim ẩn thắt lại, cô lắp bắp. Ờ, ừ, sao, sao vậy bác sĩ? Tiền bạc không thành vấn đề, em có thể vay thêm. Bác sĩ giúp em với, sửa cho nó cân lại thôi, không cần đẹp xuất sắc đâu ạ. Bác sĩ Hùng lắc đầu, xoay màn hình máy tính về phía cô, chỉ vào hình ảnh chụp x quang. Cô nhìn đi. Xương hàm dưới của cô bên trái Đã bị tiêu biến gần một nửa Do lần gọt trước cắt quá sâu vào tủy xương Phần sụn mũi thì đang bị viêm mãn tính Bao sơ co rút Khiến da đầu mũi mỏng tang Sắp hoại tử thủng ra rồi Các mô sẹo chẳng chịt dưới da mặt cô bây giờ Giống như một tấm lưới thép rỉ sét Không thể can thiệp sao kéo thêm được nữa Nếu tôi cố tỉnh mổ Cấu trúc mặt cô sẽ sụp đổ hoàn toàn Nhẹ thì liệt mặt vĩnh viễn Nặng thì nhiễm trùng huyết Nguy hiểm tính mạng à, Không có cách nào cho bác sĩ Cáy mở, tìm phila, Hay là uh, ghép xương Ân tuyệt vọng nếu lấy tay áo bác sĩ Nước mắt bắt đầu trào ra Thâm ướt khẩu trang Vô ích thôi Nền móng nhà đã nát thì không thể xây thêm tầng Lời khuyên chân thành của tôi Là cô nên dừng lại Hãy học cách chấp nhận và sống chung với nó. Tôi uh, xin lỗi, tôi không thể nhận can này. Anh không nhớ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào. Cô đi như một cái xác không hồn giữa trừa nắng gắt. Học cách chấp nhận. Bác sĩ nói nghe dễ dàng quá. Ông ta đâu có mang khuôn mặt của quỷ dữ. Ông ta đâu có bị người đời phỉ nhổ bị từ chối tình yêu. Bị coi như một thứ bệnh dịch hạch Cần tránh ra Ân ghé vào một công viên Ngồi thụp xuống ghế đá Cô đút điện thoại ra Màn hình nứt vỡ phản chiếu bầu trời Xanh ngắt vô tình Cô muốn gọi cho ai đó để khóc Nhưng danh bạ trống rỗng Bạn bè cũ đã cắt đứt liên lạc Từ khi cô bắt đầu vay tiền bọn họ Để phẫu thuật Người yêu cô chưa từng có Đúng lúc đó điện thoại rung lên má. Một tiếng hy vọng mong manh lé lên. Có lẽ má sẽ an ủi cô. Sẽ bảo cô về quê. Xấu đẹp gì cũng là con má. Giọng ân run run. Alo. Mẹ mẹ hả? Con đó Hạ ơn. Mẹ điên rác cái máy mà sao không bắt máy? rồi tháng này lãnh lương chưa gửi về cho mẹ đi. Bọn văn hồ nó xách mã tấu tới trước nhà tìm mày đòi nợ rồi đó. Ừ, má ơi, con... À... Con chưa có lạnh lương. Bác sĩ nói mặt con hết đường cứu rồi. Giọng bà má lanh lạnh chắc chúa vang lên không một lời hỏi thăm. Trời đất thi địa ơi! Tao nói cả nước miếng mà mày cứ lì. Mày đập mặt xây lại làm cái chi cho mang họa vậy con? Không sửa được thì thôi. Mày lo cày cuốc của mày gửi tỷ về trả nợ đi. Mà tao dặn nè tháng sau đám vỗ đội á, đừng có mà lết cái bảng mặt về đó nghe chờ. Dòng họ xứng đông xứng đỏ Mày vậy nhìn dở dơ dở chuột Người ta quở Xui rủi lây cả nhà Gửi tiền về là được rồi Cô coi kết thúc ân chết lặng Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất Đến cả người má ruột cũng coi cô Là nỗi ô nhục Là điểm gỡ Cô bị chính gia đình mình chối bỏ Cả thế giới này Không có chỗ cho cô Anh lào đào đứng dậy Bắt xe ôm về phòng trọ Căn phòng trọ rộng 15 mét vuông Ẩm thấp Tường bong tróc Nhưng la liệt khắp nơi là các loại mỹ phẩm Thuốc tan bầm Gen định hình mặt Cô bước đến trước tấm gương lớn treo trên tường Đây là vật dụng đắt tiền nhất trong phòng Cô từ từ tháo khẩu trang Tháo mũ Nhìn thẳng vào kẻ đối diện trong gương Một khuôn mặt méo mó Dị hợm Da mặt trắng bạch do lạm dụng kem tẩy Lộ rõ những mạch máu xanh đỏ Cái mũi cò rút hách lên như mũi heo Mí mắt sụp xuống che nửa con người lờ đờ Và cái miệng, cái miệng méo sạch đang nhét lên cười nhạo cô Mày là ai? Mày không phải là tao, trả mặt lại cho tao đi Ân gào lên, âm thanh khẳng đặc Xé nát sự im lặng của buổi trưa Cô vỡ lấy chai điệu thuốc ngầm to tướng trên bàn, dùng hết sức bình sinh, ném thẳng vào tấm gương. Tấm gương bể nát bét, hàng ngàn mảnh thủy tinh bắn tung tué khắp sàn nhà, găm cả vào chân cô, máu rỉ ra đỏ tươi. Nhưng, Ân không thấy đau. Nỗi đau thể xác này sao sánh được với nỗi đau trong linh hồn cô? Cô quỷ xuống giữa đống mảnh vỡ, nhạt lên một mảnh gương xác nhọn. Trong mảnh vỡ ấy, một con mắt sụp mí đang nhìn cô chừng chừng Cô đưa mảnh kính lên cổ tay, chỉ cần một đường dứt khoát, mọi thứ sẽ chấm dứt. Sẽ không còn ai chê bai, không còn nợ nần, không còn đau đớn. Nhưng cô không cam tâm. Cô mới 26 tuổi, cô có thân hình đẹp thế này cơ mà. Tại sao cô phải chết trong hình hài gớm ghét này? Tại sao cô không được một lần được yêu thương, được đàn ông cung phụng, được ngần cao đầu mà đi giữa phố? Chết cũng phải làm ma cho đẹp, chứ không phải là ma xấu xí, để Diêm Vương cũng phải xua đuổi. Ý nghi đó lé lên ngăn tay cô lại, ân buông mạnh kính rơi xuống, kèn một tiếng khô khốc. Cô lết lại gần cái máy tính cũ ký ở góc phòng, máu tựa chân bồi nhem nhuốc ra sàn nhà. Cô mở máy, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào màn hình. Cô không tìm bác sĩ nữa, khoa học đã từ chối cô. Vậy cô sẽ tìm đến thế lực khác. Cô gọi những từ khóa điên rồ mà trước đây cô từng phỉ nhỏ. Bùa ngại đổi mặt, hiến tế cầu nhan sắc, phẫu thuật tâm linh. Màn hình nhấp nháy dẫn cô vào những trang quét đen. Những diễn đàn kín của giới chơi ngại. Hàng loạt hình ảnh dùng rợn hiện ra Những con búp bê của ma thông uống coca Những lá bùa vẽ bằng máu Những khuôn mặt người được khâu vá bằng trị đỏ Ấn lướt qua tất cả không hề sợ hãi Sự tuyệt vọng đã giết chết nỗi sợ trong cô Đến trang thứ 13 Một bài viết ngắn gọn không có hình ảnh Chỉ có dòng chữ trắng trên nền đen tuyển Thu hút sự chú ý của cô Chủ đề tái sinh nhan sắc chỉ dành cho kẻ cùng đường, người đăng, bà cô sáu thất sơn 3 giờ trước. Khoa học bó tay, chờ Phật ngoảnh mặt, gia đình chối bỏ. Nếu người đang ở tận cùng đau khổ vì sung mạo, hãy đến tìm ta. Ta không sửa mặt, ta đổi mạng. Ta không cần tiền, ta cần sự cam kết. Muốn đẹp như tiên, hay muốn sống kiếp giỏi bỏ, tùy người chọn. Địa chỉ... Miếu bà cô sáu, lưng chừng núi cấm, an ràng. Đi theo đường mòn sau miếu lớn, thấy cây đa cột ngọn thì rẽ trái. Lưu ý, chỉ tiếp người có tâm chết. Bên dưới bài viết là hàng loạt bình luận cảnh báo. Đừng có dạy mà đến. Nghe nói bà là tà sư, ai tới đó vậy cũng đẹp, nhưng mà mắc dạy đi như người mất hồ mà. Chỗ này ghê lắm, ấy. nghe đồn có người đi không thấy bè. Ê, tao tưởng đến đó nhưng mà bỏ chạy Vì thấy bà thờ cái tụng gì mà gớm lắm Anh đọc từng dòng comment Khỏe môi méo sạch khẽ nhét lên Người ta sợ mất hồn, sợ chết, sợ ma quỷ Nhưng với cô lúc này Sống mày như thế này thì còn đáng sợ hơn cả cái chết tầm chết sao Bà ta đang tìm cô Chính xác là tiệm cô rồi Anh đứng dậy không băng bó vết thương ở trên Cô mở tủ, gom hết số tiền mặt ít ỏi còn lại, vờ vài bộ quần áo nhét vào ba lô. Cô nhìn căn phòng trọ tội tàn lần cuối, tạm biệt cuộc đời chuột chuỗi, tạm biệt con Lê Hồng ân xấu xí, thảm hại. Chiều hôm đó trên chuyến xe khách giường nằm chất lượng cao xuôi về miền Tây, ân nằm ở giường cuối cùng. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tá, những hạt mưa quất vào cửa kính xe ràn rạt. Anh nhắm mắt lại, tưởng tượng ra khuôn mặt mới của mình. Cô không biết rằng chiếc xe này đang chở cô lao thẳng vào một cái bẫy đã được răng sẵn từ kiếp nào. Ở nơi thâm sơn cùng cốc kia, một người thợ đang mải rũa những thanh tre, nấu những nồi hồ dán đặc quánh, chờ đợi một bộ khung hoàn hảo nhất để tạo nên kiệt tác để đời. Và bộ khung xương tuyệt đẹp của Ân chính là thứ bà ta khao khát. Chiếc xe khách Phương Trang thả ân xuống ngã ba thị trấn nhà bàng khi trời đã sầm tối. Không khí ở vùng biên giới Tây Nam này khác hẳn với cái nóng hầm hập bụi bằm của Sài Gòn. Gió núi thổi thốc vào lạnh buốt mang theo mùi ngai ngái của lá mục và hương chậm thoang thoảng từ những ngôi chùa triền ẩn hiện trong màn xương. Ân kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai, chỉnh lại khẩu trang rồi vẫy một chiếc xe ôm đang đậu bên lề đường. Chú ơi, chú chở con lên xóm núi, chỗ miếu bà cô 6 Ông xe ôm giả đang rít thuốc lào, nghe thấy cái tên bà cô 6 thì khận lại ho sụ sụ. Ông nhau mắt nhìn ân từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt sụp mí lờ đờ của cô, rồi lắc đầu quẩy quẩy. Ờ, thôi thôi thôi, cô hai kiếm xe khác đi nha. Ờ, con gợi chú gấp đôi. Ân rút tờ 200.000 ra. Ông già lưỡng lự dòm tờ tiền, tôi dòm trời, thở dài. Ai... Tôi trở uh, lên tới chân dốc thôi đó, đoạn đường mòn vào miếu, cô tự đi bộ. Mà tôi dặn trước, thần gái dặm trường một mình đi đêm, lỡ dọc đường có đụng chuyện bậy bà hay thấy cái gì cũng uh, cắn răng miếm môi mà im lặng, mở miệng la làng là người ta kỵ lắm. Chiếc xe máy cả tàng trở ân lao bút vào bóng tối, Đường càng đi càng dốc, hai bên là rừng cây thâm u, tán lá đan vào nhau, che kín cả bầu trời đêm. Tiếng côn trùng kêu râm ran như tiếng khoan và màng nhĩ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng động cơ xe gầm rú vật vã leo dốc. Đến một ngã rẽ đất đỏ, ông xe ôm thắng két lại. À, tới rồi, cô đi theo lối mòn này chừng hai cây số nữa. Thấy cây đa cột ngọn rẽ trái là tới. Về đi cô ơi, đừng có dại. Ân không trả lời, rúi tiền vào tay ông rồi bước xuống. Tiếng xe máy quay đầu chạy mất hút để lại ân trơ chọi giữa núi rừng hoang vu. Con đường mòn nhỏ xíu lộm trộm đá tai mèo. Ân bật đèn vào lát điện thoại, mỏ mẫm từng bước. Càng đi sâu vào trong, không khí càng lạnh lẽo. Một cái lạnh không giống mùa đông Mà giống như bước vào kho lạnh bảo quản thịt Ân dùng mình Cảm giác như có hàng trăm đôi mắt Đang dõi theo mình Từ trong những bụi rậm đen ngòm kia Sau gần một tiếng đồng hồ quốc bộ Đôi chân rướm máu Vì mảnh gương ban sáng Bắt đầu nhức nhối Thì trước mắt Ân hiện ra một cảnh tượng kỳ dị Dưới ánh trăng mờ ảo Một ngôi nhà sàn gỗ muôn đen bóng Nằm lọt thòm giữa thung lũng Trước sân nhà không trồng hoa màu Mà trồng toàn những bụi hoa màu trắng toát Cánh dài như móng tay Tỏa hương nồng nặc đến buồn nôn Đó là hoa huệ đất Loài hoa hay mọc ở nghĩa địa Ngay giữa sân là một cây đa cổ thủ khổng lồ Bị sét đánh cụt ngọn thân cây trái đen nham nhở Nhưng rễ cây vẫn bám chặt vào đất Như những con trăn khổng lồ Anh nốt nước bọt, bước qua cánh cổng gỗ ọp ẹp. "Có ai ở nhà không ạ?" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng huyết sáo của ma. Cánh cửa chính tự động hé mở. Bên trong nhà, thắp hàng chục ngọn nến đỏ to bằng bắp tay. Ánh sáng bập bùng soi rọi một không gian vừa trang nghiêm vừa quái đản. Không có bàn ghế tiếp khách. Chỉ có những kẻ gỗ chất đầy những hũ sành bịt vải đỏ Nhưng điều khiến ân kinh hãi nhất lại những người đang đứng dài giác trong phòng Có khoảng 5-6 cô gái trẻ Mặc áo dài gấm hoa lộng lẫy Trang điểm xinh đẹp tuyệt trần Đang đứng bất động ở các góc nhà Ân gión rén lại gần một cô gái mặc áo dài xanh Cô ấy đẹp quá Làn da trắng hồng Đôi mắt to tròn long lanh Nụ cười trúng chím duyên dáng Chào chị Chị cũng đến xin làm đẹp sao ạ Ân khẽ hỏi Cô gái không trả lời Vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ ấy ân đưa tay định lay nhẹ vai cô ta Khi ngón tay ân vừa chạm vào làn da trắng muốt kia Một cảm giác lạnh toát chuyển đến Không phải da thịt ấm áp Mà là sáp Đó là một bức tượng sáp Ấn giật bắn mình lùi lại, va vào một người đàn ông đứng phía sau. Người này cũng lạnh ngắt cứng đờ đôi mắt thủy tinh, nhìn chừng chừng và khoảng không vô định. Cả căn phòng này toàn là tượng, những bức tượng sống động đến mức giận người, giống như người thật bị hóa đá ngay trong khoảnh khắc họ đẹp nhất. Đẹp không? Một sông nói ồm ồm khẳng đục như tiếng cọ sát của đá sỏi vang lên, Từ phía sau tấm đẹp nhung đỏ nơi gian thờ Ân giật thoát tim quay phát lại Từ trong bóng tối Một người phụ nữ bước ra Đó là bà cô Sáu Trái với tưởng tượng của ân Về một bà già nhăn nheo Bà Sáu nhìn chỉ trạc tứ tuần Bà mặc bộ bà ba lụa đen Cổ đeo chuỗi hạt đen bóng Khuôn mặt bà chát một lớp phấn trắng dày cột Đôi môi tô son đỏ chót như máu tươi và đôi mắt kẻ viền đen sắc lẻm Nhìn bà ta vừa sang trọng, vừa tà mị, giống như một con nhện chúa ngự trị trong cái tổ kén lộng lẫy của mình. Bà Sáu lướt đến bên cạnh bức tượng cô gái áo xanh, đưa bàn tay đeo đầy nhẫn vàng, vuốt vè gò má bức tượng. Con bé này tên lang Trước khi đến đây, nó bị tạc axit nát đửa cái mặt. Bây giờ nhìn xem, nó là tuyệt sắc dài nhân, vĩnh viễn không già, vĩnh viễn không xấu. Anh đuồn rẩy Nó, cô ấy còn sống không à? Sống hay chết quan trọng sao? Quan trọng là nó đẹp. Người đời chỉ ngắm nhìn cái vỏ, có ai thèm quan tâm cái ruột bên trong còn đập hay đã thối rửa đâu. Phải không cô bé? Bà ta quay sang nhìn thẳng vào ân, ánh mắt bà như hai mũi khoan xoáy sâu vào tâm can, lột trần mọi bí mật của cô. Bà bước tới không ngần ngại đưa tay giật phăng cái khẩu trang của ân xuống. Ân định đưa tay che mặt theo phản xà, nhưng bàn tay của bà xấu nhanh như chớp giữ chặt lấy cầm cô. Bà ta xoay trái xoay phải, ngắm nghĩa cái tác phẩm lỗi trên mặt ân. Như người ta ngắm một món đồ cổ bị vỡ. Gọt hàm phàm tủy, nâng muối lộ rụng, cắt mí hỏng cơ. Bác sĩ nào làm cho cô, đúng là đồ tể. Cái mặt này hết đường cứu vãng theo cách của người Trần rồi. Anh Quỳ sụp xuống, nước mắt ứa ra từ đôi mắt sụp mí. Bà ơi, cô lại bà, bà cứu con với. Cô khổ quá rồi Cô sống không bằng chết Bà muốn con làm gì cũng được hết Bao nhiêu tiền cô cũng trả Bà Sáu nâng cảm ơn lên Giọng nói bỗng trở nên dịu dàng đầy mê hoặc Ta đã nói rồi Ta không có lấy tiền Ta lấy duyên Cô có cái cốt đẹp dáng dấp sang trọng Chỉ tiếc là cái mặt tiền bị phá nát thôi Ta có thể cho cô Một khuôn mặt mới, đẹp hơn cả những gì mà cô mơ ước Nhưng mà cô có dám đánh đổi không? Còn dám, còn dám hết Bà Sáu Diệu Ân đứng dậy, đưa cô đến trước một bàn thờ lớn Trên bàn thờ không thờ Phật, không thờ Thánh Mà thờ một bức tượng bán thân của một người đàn ông bằng đồng đen Tượng tạc rất tinh xạo, toát lên vẻ uy quyền giàu sang Nhưng đôi mắt lại được nạm bằng hai viên đá đỏ rực như máu. Bà thắp ba nén nhăn, cắm vào lư hương, rồi quay lại nói với ân Ta có bốn cách để giúp cô. Mỗi cách đều có cái giá riêng. Cô nghe cho kỹ mà chọn. Bà sơ ngón tay trỏ thon dài, móng tay sơn đèn nhọn hoát. Thứ nhất, mượn sát người âm. Ta sẽ dạy cho cô... Nghề trang điểm tử thi Mỗi khi cô trang điểm cho một cái xác chết Vô thừa nhận Cô sẽ được mượn nhan sắc của họ Trong năm ngày Cô sẽ đẹp rạng ngời Nhưng mà cái giá là sự trao đổi linh hồn Cô sẽ mất đi ký ức Mất đi cảm xúc Đến một ngày cô sẽ trở thành cái vỏ rỗng toát Để vong hồn người chết ra vào tùy ý Làm cầu nối âm dương cho ta Ân rụng mình Cô sợ xác chết sợ ma Khi đến cảnh phải sợ Với những tử thi lạnh lẽo mỗi ngày Cô lắc đầu quẩy quẩy Bà Sáu nhét mép Giờ ngón thứ hai Thứ hai Thế giới trong gương Ta sẽ dùng dầu ngải Bôi lên một tấm gương gỗ Cô soi vào trong đó nhan sắc cô sẽ đẹp dần lên Theo hình bóng trong gương Nhưng mà đó là vẻ đẹp đánh cấp từ thế giới bên kia Cái bóng trong gương sẽ ngày càng có ý thức Đến khi nó hoàn thiện Nó sẽ bước ra ngoài sống cuộc đời của cô Còn cô, cô sẽ bị hút vào trong cái gương kia Bị nhốt vĩnh viễn trong thế giới phản chiếu lạnh lẽo ở ngoài đó Anh nhớ lại tấm gương vỡ nát ở nhà Nhớ lại ánh mắt kỳ dị trong mạng kính Cô sợ bóng tối, sợ sự cô độc vĩnh cửu Cô lắc đầu. Bà Sáu chép miệng, giờ ngón thứ ba. Thứ ba, tượng sống đắp trò. Cách này là cách nhanh nhất. Ta sẽ lấy trò cốt của những mỹ nhân hồng nhan bạc mệnh, trộn với đất sét trắng. Cô vệ đắp lên mặt chính đêm. Da thịt cô sẽ hòa làm một với lớp đất đó. Đẹp tựa ngọc ngà, mịn như sứ. Nhưng, Đêm nào cô cũng sẽ nghe tiếng họ khóc thang, hoáng tháng bền tài. Và cô không được phép cười. Vì cô cười thì lớp đất sẽ nứt ra. Ấn dọn tóc cái Mang cho cốt người chết trên mặt. Không được cười. Cuộc đời cô đã đủ bi đát rồi. Cô muốn đẹp để được cười vui vẻ hạnh phúc. Chứ không phải để làm một pho tượng u sầu. Cô, cô, cô không làm được. C còn cách nào khác không bà ơi? Cách nào mà... Con được sống bình thường, con được yêu thương Được là chính con Bà Sáu im lặng một lúc lâu Ánh mắt bà ta lén lên một tia nhìn quỷ dị Như con thú săn mồi đã thấy con mồi tự chui đầu vào giọ Bà ta thở dài vẻ tiếc nuối giả tạo <cười> Vậy thì còn một cách cuối thôi Cách này ta rất ít khi làm Bởi vì nó tinh tế quá Nó kén người quá. Nhưng mà nhìn cái dáng của cô ta thấy hợp đó. Bà ghé sát vào tay ân thì thầm. Thứ tư, hoa hậu hàng mã, nộm người. Đây là tuyệt kỷ bí truyền của ta. Ta không dùng vong không dùng cốt, không dùng gương. Ta dùng giấy và phép. Ta sẽ rút bỏ cái phần tục dơ bẩn nặng nề trong cơ thể của cô ra. Cô sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát Làn da của cô sẽ trắng mịn Như giấy lụa cao cấp Môi đỏ như giấy hồng điều Tóc mượt như ta Cô sẽ đẹp một vẻ đẹp mong manh Sương khói Khiến đàn ông nhìn vào là người ta muốn che chở Muốn nần niu Cô vẫn là cô Cô vẫn có ký ức Cô sẽ vẫn được yêu đương Mặt ânh sáng rực lên Thật cả bà Có hậu quả gì không bà Bà Sáu cười nhạt <cười> Đời có vay có trả Cách này đòi hỏi cô Phải giữ gìn cực kỳ cẩn thận Như giữ một món đồ hàng mã vậy đó Một là tuyệt đối kỵ nước Tắm rửa phải lau khăn khô Không được đi dưới mưa Không được bơi lội Nước sẽ làm nhòe da cô đi Hai là tuyệt đối kỵ lửa Tránh xa bếp nút Nến đèn Cô sẽ rất dễ bắt lửa Bà Không được khóc Nước mắt là nước mặn Nó sẽ làm rách đôi mắt đẹp của cô Nếu cô phạm phải Cô sẽ tan biến vào hư không như tàn trọt Chứ không đau đớn gì hết Anh nghe xong cảm thấy những điều kiện này Hoàn toàn có thể chấp nhận được Cô đã khóc cả nước mắt rồi Đời này chắc không còn gì để khóc nữa Kiên nước, kiên lửa Thì cô sẽ sống như bà Hoàng Chỉ cần có tiền Có người yêu lo cho là được Nhưng mà nếu con không phạm quy thì sao ạ? Thì cô sẽ đẹp mãi Còn một điều nhỏ nữa Vào tháng 7 âm lịch Tháng cô hồn á Người cô sẽ hơi ngứa ngáy Da dẻ sẽ hơi khô một chút Lúc đó tới đây ta đưa thuốc cho bôi là hết Bà Sáu giấu nhẹm đi sự thật kinh hoàng nhất Rằng nộm người Thực chất là biến người sống Thành hình nhân thế mạng cao cấp Rằng cái ngứa ngáy tháng 7 là do âm khí đòi mạng. Rằng cô đang được vỗ béo để chuẩn bị cho một đám cưới dưới âm phủ. Nhưng ân nào biết, trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên viễn cảnh mình trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, được mọi người trầm trồ. Cô tưởng tượng đến ánh mắt thèm thuồng của gã tổ trưởng, ánh mắt hối hận của những kẻ từng chê bai cô. Con, con chọn cách này, bà làm cho con đi, ngay bây giờ ân quả quyết. Bà sáu gật đầu hài lòng, bà thò tay xuống gầm bàn thờ, bốc một ít đất sét đen ngòm sức nước mũi tự khí, loại đất cạo từ mã hoang ngã ba đường, nặn thành một viên thuốc tể to bằng ngón tay. Lát đầy thứ đất âm nặng này sẽ được giọng vô lổng ngực và mấy gióng che cốt để dần thân xác ân lại, giúp hình nhân có sức nặng y người sống. Đoạn, bà lấy một cái chén sành cũ kỹ, bên trong chứa một thứ nước đen ngòm, lành bành mạng cho giấy cháy dở. Bà rạch đầu ngón tay mình, nhỏ, ba giọt máu vào chén nước, rồi khuấy đều bằng một cọng nhang đang cháy dở. Khói bốc lên nghi ngút mùi khét lẹt. Nút viên đất má này vô bụng để dằn cốt, rủ uống cạn cái chén nước lọc này đi. Sông lũi vô nằm trong cái hòm gỗ Ở phía sau nhà 3 ngày 3 đêm Để thay gia đổi tịch Nhớ kỹ là trong ba ngày đó Dù có nghe thấy tiếng gì Có nhìn thấy cái gì cũng không được mở mắt ra Không được lên tiếng Nếu không hồn siêu phách lạc Ta không cứu được cô đâu Anh đón lấy chén nước Bằng hai tay run rảy Mùi tanh của máu hòa lẫn mùi khét Của giấy cháy sọc vào mũi Khiến cô buồn nôn Nhưng cô nhắm mắt nín thở Ngựa cổ uống một hơi cạn sạch Dòng nước lạnh buốt chảy xuống cổ hỏng Rồi bống chốc nóng được lên trong dạ dày như than hồng Đầu óc ân quay cuồng Trước mắt cô Khuôn mặt bà Sáu bỗng nhẹ đi Méo mó Nụ cười của bà ta rộng đến tận mang tay Những bức tượng xung quanh dường như đang cử động Chúng quay đầu lại nhìn cô Khóe miệng nhắc lên những nụ cười bí hiểm Ngủ đi con Tỉnh dậy con sẽ là cô dâu đẹp nhất. Tiếng bà Sáu văng vặn xa xăm như vọng từ dưới huyệt mộ. Ấn ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. Bà Sáu đứng nhìn thân xác cô gái trẻ nằm sóng xoài dưới chân. Ánh mắt sáng lên vẻ tham lam. Bà quay sang bức tượng đồng đen trên bàn thờ, chắp tay vái. Bẩm mộng lớn, con đã tìm được bồ khung ưng ý. Sương nhỏ, dáng thanh Tâm lại nhiều oán hận Chắc chắn khi lên mã sẽ rất đẹp Xin ông đợi thêm ít lâu Con sẽ hoàn thiện Sính lễ này gửi xuống cho ông Ngoài trời do núi bỗng Gào thét dữ dội Cánh cửa gỗ đập dầm dầm Trên bàn thờ Hai bên đá đỏ mắt tượng dường như Lé sáng lên trong bóng tối Hợp đồng đã được ký kết Lê Hồng Ân Chính thức không còn là con người nữa Ba ngày sau, ân tỉnh dậy trong một cơn khát cháy hỏng. Cô thấy mình đang nằm trong một chiếc hòm gỗ dài, xung quanh lót đầy vài lụa đỏ và những lớp giấy bản móng tang. Không gian tối om thoang thoảng mùi trầm hương và mùi hồ dán Ký ức của ba ngày dòng dã chìm trong bóng tối ủa về, bóp kẹt buồn phổi ân. Đó không phải là một giấc ngủ vô thức bình yên, Anh nhớ rõ từng cơn rùng mình ớn lạnh Khi viên đất mã ngã ba đường Tống vào dạ dày Bắt đầu trương phình lên Ẩm ướt và nặng trịch Dàn cái sắc phạm của cô ghim chặt xuống đáy hòm Rồi đến những âm thanh sột soạt Điên đít vang lên Ngay sát mảng nhĩ Lặp đi lặp lại không dứt Tiếng trồi quét hồ quẹt từng mảng keo đặc quánh lên da thịt Tiếng giấy bản miết chặt vào nhau Xoẹt xoẹt cơn đau không đến từ thể xác đứt lìa mà đến từ sự teo tóp. Cô cảm nhận được máu huyết mình đang khô dần, nhường chỗ cho cái lạnh buốt của những nan chêm mỏng dính đang luồn lách đâm xuyên qua từng kẽ sườn dựng lên một bộ khung mới. Nỗi sợ hãi tột cùng quyện lẫn với sự thèm khát nhan sắc đến điên dại, khiến ân cắn chặt môi đến rớm máu. Dặn lòng tuyệt đối không được mở mắt, không được lên la rồi chỉ một tiếng nhỏ nhất. Cô đưa tay lên sờ mặt mình, cảm giác sần sùi lồi lõm của những vết sẹo gọt hàm đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một bề mặt láng mịn trơn tuột, mát lạnh như mặt kính. Ân run rẩy đẩy nắp hòm bước ra, ánh sáng từ khe cửa rọi vào. Cô lao đến trước tấm gương lớn đặt ở góc phòng. Trời ơi! Anh không tin vào mắt mình. Cô gái trong cương không phải là Lê Hồng Ân quái vật ngày nào Đó là một tuyệt sắc giai nhân Làn da cô trắng bạch Không chút huyết sắc hồng hào của người sống Mà trắng cái màu trắng sứ Mịn màng đến mức Lỗ chân lông dường như đã biến mất Đôi mắt một mí sụp gãy Ngày xưa giờ to tròn Đôi mắt dài Và sắc xảo như được vẽ bằng bút mực tàu Sống mũi cao thẳng tắp Thanh toát Và đôi môi Đôi môi đỏ chót trúng chím hình trái tim Đỏ như màu giấy hồng điều mới dán Cô đẹp Một vẻ đẹp liêu trai ma mị Và vô thực Nhìn cô giống một con búp bê sứ Đắt tiền hơn Là một con người bằng xương bằng thịt Bà Sáu bước vào Trên tay cầm một bộ quần áo lụa mỏng Bà ta nhìn tác phẩm của mình Gật củ đắc ý Thành công rồi đó Lời mã đẹp lắm Nhẹ nhàng, thanh thoát. Anh xoay người ngắm ghía, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bước đi như lướt trên mặt đất. Cô thử cười, nụ cười không còn méo sạch nữa, mà đẹp dạng người, nhưng có phần cứng nhắc cố định. Bà Sáu nghiêm giọng Nhớ kỹ lời ta dặn chưa? Dạ, con nhớ, kỹ nước, kỵ lửa, kỵ khóc. Còn nữa, hạn chế ra nắng gắt. Da sẽ bị giòn đó. Và nhớ là tháng 7 phải quay lại đây. Ân gật đầu liên liệ. Lúc này dù bảo cô ăn gan rồng cô cũng làm. Miễn là giữ được vẻ đẹp này. Cô để lại toàn bộ số trang sức vàng giả cô mang theo coi như lễ tạ. Dù bà Sáu không đòi. rồi vội vã xuống núi. Cô muốn cả thế giới này phải nhìn thấy cô ngay lập tức. Sự trở lại của Lê Hồng Ân là một cơn địa chấn. Ngày Ân quay lại kho hàng A7 để nộp đơn nghỉ việc. Cả chuyện đóng gói như chết lặng. Cả tổ trưởng hống hách đang quát tháo bỗng há hốc mồm. điếu thuốc trên môi rơi xuống đất. Cả sửa mắt liên tục, tưởng mình đang nhìn thấy tiên nữ giáng trần. Cụ, cụ, cô là gã lắp bắp. Tôi là 2094 đây, Lê Hồng Ơn. Ân nhách mép cười, giọng nói vẫn là của cô nhưng nghe lạnh lót hơn, vang hơn. Ân ném tờ đơn xin nghỉ việc vào mặt gã, hất tóc quay lưng bước đi. Cả đám đàn ông trong kho nhìn theo cái dáng lưng ong thắt đáy lưng ong, làn da trắng phát sáng của cô mà nuốt nước bọt ừng ực. Lần đầu tiên trong đời, Ân cảm thấy quyền lực của nhan sắc, nó là thứ vũ khí tối thượng. Nhưng Ân không dừng lại ở đó, với khuôn mặt và vóc dáng này, làm công nhân là một sự sỉ nhục. Cô đã chở lùng vài bộ đồ si đa nhưng có gu. Tự quay clip đứng bất động dưới ánh nắng gắt rồi quăng lên tiktok. Làn da trắng sứ không tỉ vết, không trịn một giọt mồ hôi cùng đôi mắt vô hồn sắc lẹm lập tức khiến cõi mạng điên đảo. Chỉ sau một đêm, cái tên Hồng Ân búp bê sống nổi lên như cồn. Bất cứ vị đạo diễn hay nhếp ảnh da nào, lỡ dòm thẳng vô đôi mắt điểm nhãn bằng mực tàu của Ân, đều thấy đầu óc váng vất, mê muội Nhờ thứ ngại duyên tà môn đó, các nhãn hàng cứ như bị mà đưa lối quỷ dẫn đường, gạt bỏ mọi vơ đét chuyên nghiệp để trải thảm đỏ mời cô. Anh của Ân không cần chỉnh sở hậu kỳ tốt ra cô đã miệng sẵn như được cà bằng Photoshop. Cô có thể tạo những dáng khó Cô có thể dẻo dai uốn éo Một cách kỳ lạ Mà người thường khó làm được Người ta ca tụng cô Là vẻ đẹp không góc chết Nữ thần băng giá Ân ngập trong hào quang Tiền cát xe chạy vào túi cô như nước Cô chuyển khỏi khu trò ổ chuột Thuê một căn hộ cao cấp Ở quận 7 Mua sắm hàng hiệu không tiếc tay Cái cảm giác được người ta tung hô Được đàn ông quỷ gối xin số điện thoại Khiến ân say đắm Cô quên sạch quá khứ nghèo hèn Quên luôn cả bản hợp đồng ma quỷ Cô chỉ biết hưởng thụ Sự nổi tiếng nhanh chóng của ân Khiến không ít kẻ gai mắt Trong đó có Thúy Loan Vừa đét cũ của công ty người mẫu Người vừa bị ân cướp mất hợp đồng đại diện tiền tỷ Một buổi chiều trong phòng thay đổi chung Khi các người mẫu khác đã ra về hết Thủy Loan chặn đường ân, cô ta nhìn chầm chầm và làn da trắng đến phát sáng của ân, ánh mắt hẳn lên những tia lửa đố kỵ Tao không biết là mày chích cái giống ôn gì vô người mày, hay là mày đi đập mặt xây lại ở cái hốc bà tó nào đó. Nhưng mà tao nói cho mày hay, cái mặt của mày nhìn giả trân á, y chang như là mấy cái con hình nhân đồ cúng cụ hồn không có miếng sinh khí nào hết trơn á. Ân nhét mép, nụ cười đẹp nhưng cứng đỏ. Hửm. <cười> Chị ganh tị sao? giả mà đẹp, còn hơn thật mà nát. Cậu nói trầm chọc khiến Thúy Loan nổi sùng. Cô ta lao tới định túm lấy cánh tay trần của ân để giành mặt. Nhưng ngay khi móng tay sắc nhọn của Loan bấu vào da thịt ân, một chuyện quái lạ xảy ra. Thay vì cảm giác đàn hồi của da thịt, Loan cảm thấy như mình đang cào vào một lớp sáp nến lạnh ngắt trơn tuột. Và kinh khủng hơn, một âm thanh xoẹt nhỏ vang lên. Sắc lẹm Thì Loan đụt tay lại Hét lên đầu đớn Đầu ngón tay cô ta bị một vết cắt sâu hoắm Máu chảy ròng ròng Vết cắt ngọt xớt như bị cứa Bởi một tờ giấy mới in Cực kỳ sắc bén Ấn đứng chân chân nhìn giọt máu Của Loan rơi xuống sàn Cô không hề phản kháng Cũng không hề cảm thấy đau dù bị cao Trên cánh tay trắng muốt của cô Không có vết xước Chỉ có một vệt mờ mờ Như vết hành trên trang giấy Vút nhẹ là phẳng lì Mày Mày là cái thứ gì vậy Người mày Sắc như dao Anh bước tới một bước Bóng cô đổ dài trùm lên người Loan Trong ánh đèn nê ông chập trờn Của phòng thay đồ Loan thề rằng Cô vừa thấy đôi mắt của ân không chớp Còn người đứng im bất động Như mắt búp bê Chị nói bậy rồi Dài mỏng manh lắm Chị đừng có mà đụng vào nha Thuy Loan bỏ chạy thủ mạng ra khỏi phòng Không dám ngoái đầu lại Từ đó về sau trong giới người mẫu Râm ran tin đồn Đừng bao giờ chạm vào da của Hồng Ân Nó lạnh như âm khí Và sắc như dao lam Nhưng chẳng ai tin Họ chỉ nghĩ đó là chiêu trò của kẻ thất bại Chỉ có Ân biết Lớp giấy bọc ngoài cơ thể cô Ngày càng cứng và sắc Như một bộ giáp bảo vệ Cái khung xương mục ruỗng bên trong Đỉnh cao của danh vọng đến khi ân gặp Trần Minh trong một bữa tiệc rượu sang trọng của giới thượng lưu Mình là thiếu gia độc nhất của một tập đoàn bất động sản có tiếng, nổi tiếng ăn chơi và thay người yêu như thay áo. Những ngày khoảnh khắc mình nhìn thấy ân bước vào khán phòng trong bộ đầm xã hội màu đỏ rực, bó sát cơ thể, anh ta đã bị đánh gục hoàn toàn. Ân đẹp nổi bật giữa đám hot girl phẫu thuật thẩm mỹ đại trà Vẻ đẹp của cô có cái gì đó rất là. Cô ngồi đó im lìm sang trọng, không đổ một giọt mồ hôi, dù khán phòng đông đúc, nóng bức. Làn da trắng sứa của cô tương phản mạnh mẽ với bộ đầm đỏ, tạo nên một sức hút ma mị khó cưỡng. Mình tiến tới, nâng ly rượu vang mời cô. Em đẹp quá, anh có cảm giác em không thuộc về thế giới này. Em giống như một bức tranh bước ra vậy. Ân mỉm cười, khẽ nâng ly nhưng không uống. Cô nhớ lời bà Sáu dặn kỹ nước. Dù rồ không phải nước lã, nhưng cô vẫn sợ nó làm loang lộ đôi môi giấy của mình. Cảm ơn anh, em chỉ là người bình thường thôi mà. Minh say mê cô như điếu đổ. Anh ta bắt đầu chiến dịch tấn công dồn dập Siêu xe đưa đón qua cáp tiền tỷ, những bữa tối lãng mạn trên du thuyền. Ấn đón nhận tất cả với sự kiêu hãnh của một kẻ bể trên Cô biết, giờ cô là nữ hoàng Sau hai tháng hẹn hò, mình chính thức công khai Ấn là người yêu Rồi báo chí rần rần đưa tin Thiếu sang nghìn tỷ, cặp kẻ với búp bê sống Cuộc sống của Ân tưởng như viên mãn tuyệt đối Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Dù cái bọc ấy có đẹp đẽ đến đâu Những bất tiện bắt đầu xuất hiện Nhỏ nhạt nhưng đáng sợ Đầu tiên là chuyện sinh hoạt Anh không bao giờ dám tắm Cô chỉ dùng khan bông tầm chút cồn khô để lau người Mỗi lần đi vệ sinh hay rửa tay đều là cực hình Cô phải đeo găng tay cao su Sợ nước bắn vào làm nhũn ra Cô cũng rất ít ăn Cô phát hiện ra mình không còn cảm giác đói Cơ thể cô dường như không cần dinh dưỡng từ thức ăn trần tục Đôi khi cô thấy thèm ngửi mùi khói hương chậm Mùi giấy tiền vàng bạc cháy Hơn là mùi bít tết hay là tôm hùm Cơn thèm khát ấy không dừng lại ở khấu giác Nó bắt đầu hành hạ vị giác của cô Một đêm mưa tầm tá Ấn thức dậy lúc 3 giờ sáng với cái bụng cồn cao Không phải đói cơm đói vợ Cô thèm một cái thứ gì đó khô khốc mặn mòi mùi cho bụi Cô mở tủ lạnh lôi ra những hộp yến xào vì cá đắt tiền nhưng vừa đưa lên miệng đã buồn nôn thốc tháo cơ thể cô bài xích tất cả những gì thuộc về sự sống khủ cơ trong cơn vật vã ánh mắt ân và phải bàn thờ thần tài ông địa ở góc phòng khách trên đó có một lư hương đầy áp cho và ba cây nhang vừa tàn như một kẻ mộng du ân lao đến cô bốc một nắm cho hương nguội ngắt đưa lên miệng Tiếng nhai vang lên trong đêm tĩnh mịch Với người thường Đó là thứ bụi bẩn nghẹn hỏng Nhưng với ân lúc này Vì cho hương tan trên đầu lưỡi Ngon lành như sơn hào hải vị Nó bụi bụi Thơm mùi gỗ mục Và ấm nóng mùi họa khí Cổ ăn ngấu nghiến Ăn đến khi miệng đầy muội than đen xỉ Dính lem nhem trên đôi môi đỏ chót Vừa ăn Cô vừa cảm nhận được một luồng năng lượng chạy dọc sống lưng Lớp giả giấy trên người cô dường như căng ra, hồng hào hơn, mịn màng hơn Ngon quá! Sao lại ngon thế này chứ? Ân cười, tay vẫn không ngừng bốc cho nhét vào miệng Đột nhiên cô khựng lại Trong đống cho tàn, cô vỡ được một cọng tâm nhang chưa cháy hết Cô cầm nó lên, ngắm nghĩa rồi đưa vào miệng nhai nốt. Cảm giác cái chân tre khô khốc cọ sát vào răng, vào lưỡi khiến cô hưng phấn kỳ lạ. Cô nhận ra mình đang được bồi bổ. Những thứ này chính là thức ăn của người âm. Và giờ đây nó là nguồn sống duy nhất nuôi dưỡng cái lốt hàng mã này. Từ đêm đó ân lén lốt mua về nhà hàng đống nhang trầm vàng mã. Cô đốt chúng trong phòng kín hít hạ cái làn khói độc hại ấy như hít khí trời và lén nút ăn cho tàn thai cơm cô dấu bị chuyện này với mình nói dối rằng mình đang theo chế độ ăn kiêng thanh lọc cơ thể của các thiền sư Tây Tạng mình tinsái cổ còn khen cô ngày càng có khí chất thoát tục anh ta đâu biết cái khí chất ấy là tự khí của một cái xác không hồn đang tự nuôi mình và Bằng tàn dư của cõi chết Và điều kinh khủng nhất Là những lúc gần gũi với Minh mình là đàn ông Đương nhiên có ham muốn thể xác Lần đầu tiên mình đưa ân về biệt thự riêng Anh ta lao vào cô như con thú đói Làn ra cô dưới Tay anh trôn láng Nhưng lạnh ngắt như sáp nến lớp đất sét mổ mã Nhồi bên trong cái khung tre Giúp ẩn duy trì được sức nặng như người thật Đánh lừa được cảm giác của Minh Tuy nhiên mỗi lần ra thịt cọ sát mạnh Trong phòng lại phát ra tiếng động lạ Âm thanh khô khốc vang lên Minh khửng lại cau mày Một cơn ớn lạnh lướt qua gáy sau người em lạnh ngắt vậy Còn cái tiếng gì lạ kỳ giống như vỏ giấy quá Ân toát mồ hôi lạnh dù thực tế Cô không thể đổ mồ hôi Nhưng đúng lúc đó từ trong lớp da của ân Phả ra một mùi hương trầm hăng hắc ma mị. Làn khói vô hình ấy trôi tọt vô khu xác mình, sộc thẳng lên não. Ngải huyết mê của bà cô Sáu trộn trong lớp hồ gián bắt đầu phát tác, bóp méo toàn bộ chi xác của gã đàn ông. Trong cơn u mê, cái lạnh ngắt của sáp bỗng được minh cảm nhận, thành sự thanh mát mơn giấy cọ sát sột soạt bị màng nhĩ đang xay thuốc của anh Tự động dịch thành tiếng rèm lụa đắt tiền tung bay. Chắc là tiếng nệm dường mới đó anh. Anh đừng có bận tâm. Yêu em đi. Ân thịt thào. Mình không mảy may nghi ngờ. Anh nhắm nghiền mắt lao vào. Hoàn toàn u mê trước một ảo ảnh nhục dục. Do ngại thao túng. Sự cố đáng sợ hơn xảy ra vào một buổi chụp hình ngoại cảnh bên hồ bơi. Hôm đó trời nắng gắt. Nhếp ảnh ra yêu cầu Ân tạo dáng ngồi bên mép hồ, té nước lên người cho gợi cảm. Không được, tôi, tôi không xuống nước đâu. Ân hét lên phản ứng dữ dội khiến cả ekip xứng sở. Chỉ một chút thôi em, còn xếp Mỹ Nhân Ngư mà. Nhếp ảnh ra này nè. Ân nhất quyết từ chối. Trong lúc rằng co một nhân viên hậu cần vô ý làm đổ ly nước cam vào cánh tay Ân. Xèo. Một tiếng động nhỏ vang lên, giống như nước đổ vào vôi sống. Chỗ ra tay bị dính nước cam, lập tức sẫm màu lại, nhằn nhúm và bở ra như giấy ngấm nước. Ấn hoảng loạn hét lên, che tay lại rồi lao thẳng vào phòng thay đồ, khóa trái cửa. Cô nhìn cánh tay mình, lớp da phấn trắng đã bị mụn ra, lộ ra bên trong không phải là thịt đỏ, mà là một lớp cốt che mỏng dính màu vàng nhạt. Cô run rảy lấy hộp phấn giảm lại mà bà Sáu đưa chát vội lên chỗ rách. Lớp phấn kỳ diệu liền lại ngay lập tức. Chè đi vết rách. Ân thở hồn hển cô nhận ra mình mong manh đến nhường nào. Cô là một lâu đài cát chỉ cần một con sóng nhỏ là tan biến. Nhưng danh vọng và tình yêu của Minh là liều thuốc viện quá mạnh. Ân gạt bỏ nỗi sợ sang một bên. Cô tự nhủ. Chỉ cần cẩn tận hơn là được. Mình sẽ là bà Hoàng. Mình sẽ sống thế này mãi mãi. Sáu tháng trôi qua. Minh cầu hôn ân. Một màn cầu hôn thế kỷ diễn ra trên đỉnh tòa nhà cao nhất thành phố. Với hàng ngàn bông hồng và phá hoa rực rỡ. Chiếc nhẫn kim cương 5 cara được đeo vào ngón tay thon dài trắng muốt của ân. Làm vợ anh nhé. Anh muốn chăm sóc em suốt đời. Anh gật đầu, hạnh phúc vỡ hỏa. Cô muốn khóc, nhưng nhớ lời bà xấu cô nút ngược nước mắt vào trong. Cô đã thắng. Cô bé lọ lem xấu xí ngày nào, giờ sắp trở thành phu nhân của tập đoàn nghìn tỷ. Đám cưới được ấn định vào ngày giảm tháng 7 âm lịch. Minh bảo. Thầy Phong Thủy bảo ngày đó là ngày xá tội vong nhân. Nhưng với tuổi của anh và em Lại là ngày đại cát Âm dương hòa hợp Cưới ngày đó làm ăn mới phát Anh thoáng rụng mình khi nghe đến tháng 7 Cô nhờ đến cơn ngứa ngáy Mà bà Sáu cảnh báo Nhưng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh Trên tay cô gặt đầu Vâng, tùy anh quyết định Đêm hôm đó ân nằm mơ Cô mơ thấy mình đang ngồi kiệu hoa Nhưng người khiên kiệu không phải là người Mà là những hình nhân bằng giấy Mặt mũi xanh lẻ Chiếc kiểu không đi đến nhà thờ Mà đi xuống một cái hố sâu hun hút tối đen Ở dưới đáy hố Một người đàn ông Mặc áo gấm đỏ Khuôn mặt bằng đồng đen với đôi mắt rực lửa Đang rang tay chở đón cô Vợ ta Vợ ta về rồi Ân giật mình tỉnh giấc Cô đưa tay lên cổ thấy ngứa gian Cô soi gương Trên cổ cô Ngay dưới lớp da trắng sứ, bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, giống như vết dạn trên một pho tưởng cũ. Và từ trong những vết nứt đó tỏa ra một mùi hương lạ, không phải mùi nước hoa chả neo cô hay dùng, mà là mùi nhang khói. Ân hoảng sợ nhìn lên tờ lịch treo tường, hôm nay là mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn đã bắt đầu. Tháng 7 âm lịch ập đến với những cơn mưa ngâu giả xích kéo dài thối đất thối cát. Sài Gòn chìm trong một màu xám xịt u ám. Với người thường, đó chỉ là sự bất tiện của thời tiết. Nhưng với Lê Hồng Ân, đó là sự khởi đầu của một cơn ác mộng có thật. Mọi chuyện bắt đầu từ những vết nứt. Sáng mùng 2 tháng 7, ân thức dậy với cảm giác ngứa san ở bắp đùi. Cần ngứa không nằm ở ngoài da mà dường như xuất phát từ sâu bên trong lèn lọi qua từng thớ thịt hay đúng hơn là lớp cốt tre. Cô vén váy ngủ lên kiểm tra. Dưới ánh đèn ngủ vàng vọt cô kinh hoàng phát hiện một cái vết nứt nhỏ mảnh như sợi chỉ chạy dài từ đầu gối lên đến đùi non. Vết nứt không rỉ máu mà rỉ ra một thứ bột màu trắng độc khô khốc. Đáng sợ hơn Viền mép vết nứt hơi cong lên Để lộ bên trong không phải là cơ bắp hồng hào Mà là một khoảng tối đen ngòm Giống tuyết Ấn vội vàng lấy hũ kem dưỡng Thực chất là một loại hồ rán đặc biệt Trộn bột ngọc trai Mà bà Sáu đưa Chát lấy chát để lên vết nứt Dính lại Dính lại đi mày Cô lẩm bẩm tay run bắn Lớp hồ nhanh chóng khô lại Chè lấp vết nứt ân thở vào Nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi bất an tột độ. Ngày mùng 7 tháng 7, Trần Minh đến đón anh đi ăn tối. Vừa bước vào căn hộ, mình đã chun mũi hít hít. Em đốt cái gì trong nhà thế? Sao mùi hắc thế này? Ờ, mùi gì đâu anh? Anh trột dạ. Ừ, giống như mùi nhang, ấy mà lại hơi khét khét mốc mốc. Như kiểu là mùi giấy cũ để lâu ngày trong kho ấy. Em đổi nước hoa Ấn tái mặt Cô đã xịt cả nửa chai nước khoa Pháp lên người Để át đi cái mùi lạ tỏa ra từ cơ thể mình Vậy mà mình vẫn ngửi thấy Đó là mùi của sự phân hủy Không phải phân hủy xác thịt Mà là sự mục nát của giấy hồ Khi gặp hơi ẩm của mùa mưa tháng 7 Cơ thể cô đang xuống cấp Bữa tối hôm đó diễn ra trong không khí gượng gạo Mình gắp cho Ấn một miếng cá hồi sống Em ăn đi Món là em thích mà. Anh nhìn miếng cá đỏ tươi bụng dạ nôn nao. Cô không ăn được đồ tươi sống nữa. Trong mắt cô, miếng cá đó trông như một tạng thịt thối. Thứ cô thèm bây giờ là đĩa trái cây cúng trên bàn thờ của nhà hàng và mùi sáp nến đang cháy leo lét trên bàn tiệc. Cô lén đưa tay lên mũi người. Mùi sáp thơm lừng, quyến rũ khiến nước miếng cô ứa ra. Cô muốn cầm cây nến đó lên mà nhai ngấu nghiến. Sự thèm khát quái đạn khiến ân hoảng sợ. Cô vội cáo mệt, xin về sớm. Không chỉ cơ thể biến đổi, căn hộ cao cấp của Ân cũng bắt đầu xuất hiện những vị khách không mời. Dạo gần đây mỗi khi ân trở về nhà sau những buổi hẹn hò với Minh cô luôn cảm thấy có ai đó vừa ở đây. Đôi giày cô... Xếp ngay ngắn ở cửa Bị đá lệch sang một bên Chiếc váy ngủ cô để trên giường Bị vo nhào nát Vứt dưới sàn Như thể vừa có ai đó rằng xé nó Trong cơn cuồng loạn Kinh khủng nhất là những đêm ân Nằm ngủ một mình Trong cơn chập chờn Cô luôn cảm thấy sức nặng Đẻ lên ngược mình Một sức nặng vô hình nhưng lạnh lẽo Cứng ngắt như kim loại Cô muốn mở mắt Nhưng mí mắt nặng chịu như bị ai dán keo Bên tay cô Tiếng hơi thở khè vang lên Nhưng không có hơi ấm Chỉ có mũi mốc thách của hầm mộ lâu năm và vào mặt Sắp rồi Sắp rồi Một bàn tay vô hình thô ráp vuốt ve dọc theo cơ thể cô Từ cổ xuống ngực rồi xuống eo Bàn tay đi đến đâu Lớp da giấy của ân nổi gai ốc đến đó Nó giống như người ta đang kiểm tra chất lượng một món hàng thủ công Mỹ nghệ trước khi xuất xưởng sáng hôm sau tỉnh dậy ân bàg hoàng phát hiện trên ga giường trắng tinh có những vẻ đen mờ mờ cổ cuối xuống nhìn kỹ đó không phải bụi bẩn thông thường đó là muội than và in hẳn trên lớp ca mềm mại là dấu vết của một bàn chân rất to nhưng không có ngón chân chỉ là một khối tròn ủng giống như Chân của một pho tượng bị đặt mạnh xuống nệm Ấn sợ hãi đem ga giường đi đốt, nhưng đốt xong cái mùi mốc thách ấy vẫn ám ảnh trong phòng ngủ. Cô tự chấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác do stress, do chuẩn bị đám cưới. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, Ấn biết người đó đang đến gần. Chủ nhân thực sự của cái xác này đang nóng lòng chờ ngày thu hoạch. Cô không phải là bà Hoàng như cô tưởng Cô chỉ là một con heo quay béo tốt Đang nằm trên mâm cúng Chờ giờ hành quyết Đêm mùng 10 tháng 7 Đỉnh điểm của sự kinh hoàng Ân đang ngủ say Thì bị đánh thức Bởi một cảm giác nhột nhạt kinh khủng Ở vành tay trái Tiếng rào rào rột rột vang lên Ngay sát mảng nhĩ Nghe như là tiếng hành quân Của một đạo quân tí hon Cô bật dậy lau vẩn nhà vệ sinh soi gương cảnh tượng trong gương khiến cô hét lên một tiếng thất thanh nhưng âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng từ trong lỗ tay trái của cô một đàn kiến lửa đang bò ra chúng xếp thành hàng dài con nào con nấy bụng căng tròn tha theo những mẩu vụn màu trắng đục đó là mạt giấy bồi hồ dán và cả những vụn đất mã xám xịt từ bên trong đầu cô Lũ Kiến đã đánh hơi thấy mùi tinh bột Từ lớp hồ sán quyển với tử khí Và đang biến cái sọ rỗng của cô Thành cái tổ của chúng Đi ra, tụi bấy bò mau ra đi ừ, Trúc sát tao ra ân điên cuồng tắt đôn đốt Vô tai vô mặt mình Cô vớ lấy vòi hoa sen Định xịt nước vào rửa trôi chúng Nhưng tay cô khẩn lại giữa không trung Kỵ nước Nếu xịp nước vào đầu cô sẽ muộn ra Nhảo nhét như giấy vệ sinh ngâm nước Lúc đó lũ kiến sẽ càng đục khoét nhanh hơn. Ân tuyệt vọng vứt vòi nước xuống. Cô dùng nhíp méo máu nhưng không dám để rơi nước mắt vừa khắp từng con kiến ra. Sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn, cô mới dọn sạch được lũ kiến. Nhưng, vành tay cô đã bị trúng gặm nham nhở, rách thương như một tờ giấy bị chuột cắn. Sáng hôm sau, ân trùng kín mít, bắt xe thẳng tiến về núi cấm tìm bà Sáu. Ngôi miễu của bà Sáu hôm nay đông nghẹt nhưng không khí im lìm đến giợn người. Sân trước sân sau chất đẩy những hình nhân vàng mã, ngựa giấy, xe hơi giấy, biệt thự giấy và cả những người hầu bằng giấy to bằng người thật. Tất cả đều được làm tinh xảo sống động. Ân rụng mình nhận ra những con hình nhân kia có đôi mắt, đất tống mắt người thật. Bà Sáu đang ngồi giữa gian thờ, Tay cầm bút lông chấm vào chán mực đỏ nhìn giống máu, điểm nhãn cho một con ngựa giấy. Thấy anh bước vào với khuôn mặt hốt hoảng, vành tay rách nát. Bà ta không hề ngạc nhiên, bà từ tốn đặt bút xuống, cười nhạt. Ta đã bảo rồi mà, tháng 7 âm khí nặng, lũ sâu bọ cô trùng nó thích lắm, sao không giữ gìn cẩn thận đi? Bà ơi, cứu con, con bị kiến ăn. Con bị nứt da. Người con hôi lắm. Anh mình sắp phát hiện ra rồi. Bà ơi, bà làm phép cho con đi bà ơi. Anh quỷ xuống bàn xin. Bà Sáu đứng dậy đi vòng quanh anh chặt lưỡi. Sắp tới ngày đại hỷ mà te tua thế này. Thì bên đó sao mà ưng. Thôi được rồi. Để ta đại tu lần cuối. Lần này ta sẽ dùng cái loại hồ đặc biệt. Trộn thêm tro cốt của trình nữ chết cháy. Đảm bảo cứng cáp, thơm thọ, kiến dáng không dám lại gần. Anh nghe đến đó, cho cốt trinh nữ thì rợn tóc gáy, nhưng cô không còn đường lùi nữa. Nhưng mà, bà ơi, con lấy chồng rồi, có cần phải làm đẹp nữa không? Hay con hủy hợp đồng được không? Cô sợ quá. Bà Sáu trừng mắt, hai con người đen láy như xoáy vào tâm can ân Hủy? Giấy đã dán lên khùng, xé ra thì chỉ có nát vụn. Hơn đửa sinh lễ ta đã nhận, ngày giờ đã định. Cô tưởng muốn rút là rút sao? Cô mà bỏ cuộc bây ba giờ, cái xác phạm của cô sẽ thối sửa ngay lập tức. Dòi bỏ sẽ đục khoét cô từ trong ra ngoài, đau đớn gấp vạn lần cái lũ kiến kìa. Anh im bạch, bà Sáu đưa anh vào mệt thách. Lần này bà bắt ân cởi hết quần áo, cơ thể ân lộ ra trắng bạch cứng đỡ. Ở những khớp nối tay chân, lớp da đã bắt đầu bong chóc, lòi ra những nan tre mỏng dính. Bà Sáu lấy một hũ hổ dán màu đỏ sẫm, mùi tanh nồng quét lên khắp người ân. Bà vừa quét vừa lập bẩm những câu chú ngữ bằng tiếng phạn, nghe ưu ưu minh minh. Vỗ béo cho tốt, trắng da tóc dạy, Dừng lên ông lớn Hưởng lộc ngàn thu ân nằm im Cảm giác lớp hồ nóng hồi thấm vào người Khiến cô tê dại Cô thiếp đi lúc nào không hay Trong cơn mề Anh thấy mình đang đứng giữa một đám cưới cổ trang Đèn lồng đỏ treo cao Nhưng ánh sáng lại hát ra màu xanh lét Khách khứa ngồi kín hai bên Nhưng ai nấy đều mặt mày trắng bạch Hai má tôi tròn đỏ chót Miệng cười cứng đờ không nhúc nhích ở cuối lễ đường chú rẻ đứng quay lưng lại hắn mặc áo gấm theo rồng dáng vẻ cao lớn chồng ơi ân gọi khẽ chú rể từ từ quay lại không phải Trần Minh đó là một khuôn mặt bằng đồng đen bóng loáng đôi mắt là hai hốc sâu ám rực lửa hắn nghe hàm răng trắng nhởn cười với cô về đây về đây với ta ân hét lên và tỉnh dậy cô tế mình đang nằm trên chiếc chiếu manh giữa nhà bà 6 trời đá tối đen cơ thể cô đá lạnhnh lặn hoàn toàn làn ra không còn trắng bạch nữa mà ẩn hồng hào một cách kỳ lạ căng mọng tràn đầy sức sống vết rách ở tay biến mất không dấu vết cô cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết và đặc biệt Cô thấy mình đẹp hơn gấp bội Một vẻ đẹp ma mị Khiến chính cô nhìn vào gương cũng phải say đắm Bà Sáu đưa cho cô một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi Nhưng kiểu dáng lại hơi cổ quái Tay áo dài rộng thùng thịnh Chất liệu vải nhẹ như giấy lụa Đây là quà ta tặng cho ngày cưới Hãy mặc nó trong lễ thành hôn Nó đã được ta trì chú Sẽ giúp cho cô tỏa sáng rực rỡ nhất Ác hết mọi tà khí Ấn ôm bộ váy Dương dương cảm động à, Cô cảm ơn bà Bà tốt với con quá Cô không biết rằng bộ váy đó Được may theo quy cách của áo liệm Dành cho người chết trẻ Và chất liệu của nó Là loại vải tẩm dầu đặc biệt Cực kỳ dễ bắt lửa Ngày rằm tháng 7 Trời Sài Gòn không mưa Nhưng mây đen vẫn vũ Che kín mặt trăng tròn vành vạnh tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đè nén. Đám cưới của thiếu gia Trần Minh và nữ thần sắc đẹp Lê Hồng Ân được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ngoài trời sang trọng bậc nhất ven sông Sài Gòn. Hàng ngàn ngọn nến được thắp lên dọc lối đi, xen lẫn với những dàn hoa hồng bạch nhập khẩu. Ân ngồi trong phòng chờ cô dâu, cô đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới bà Sáu tặng. Chuyên gia trang điểm không cần phải làm gì nhiều, Chỉ cần tô thêm chút son là khuôn mặt cô đã bừng sáng, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng có một điều là, trong gương, ân thấy bóng mình phản chiếu, không giống mình. Cái bóng trong gương mặc áo đỏ, đầu đội khăn van đỏ và đang khóc. Chị ơn ơi, đến giờ làm lễ rồi. Tiếng gọi của nhân viên tổ chức tiệc cưới kéo ân về thực tại. Cô lắc đầu xua đi ảo ảnh. Hôm nay là ngày vui nhất đời cô. Không được phép có chuyện gì xui xẻo Cánh cửa lớn mở ra Tiếng nhạc Wedding March vang lên réo rắt Ấn khoác tay cha mình Người cha nghèo khó Mới được đón lên hôm qua Đang đùn lẩy bẩy trong bộ vest Rộng thùng thình Bước vào lễ đường Hai bên lối đi Hàng trăm quan khách đứng dậy vỗ tay Ánh đèn flash máy ảnh chớp nháy lên hồi Nhưng dưới mắt Ấn lúc này Cảnh tượng bóng biến đổi kinh hoàng Tiếng nhạc đám cưới bóng méo mó rẻ rẻ Rồi chuyển thành tiếng kèn đám ma ai oán nỉ non Những chàng pháo tay của quan khách Biến thành tiếng vỗ tay khô khốc Của những bàn tay giấy va vào nhau Bộ bộ bộ Anh hoảng hốt nhìn sang hai bên Cô không thấy những người bạn giàu có của mình Cô thấy hàng trăm hình nhân thế mạng đang đứng đó Chúng mặc quần áo sặc sỡ Mặt tô phấn trắng bạch Má hồng tròn xoe Đôi mắt vẽ bằng mực tàu đen ngòm Nhìn cô chằm chằm Và cười tué tuét Một số hình nhân bị rách vai Gãy cổ Lòi cả nan che ra ngoài Nhưng vẫn vỗ tay nhiệt liệt Chúc mừng Chúc mừng tân nương Về với quan lớn Về với quan lớn Tiếng thị thầm xì xào vang lên như gió lùa qua khe cửa ân bám chặt lấy tay cha Bóng tay cô găm sâu vào da thịt ông Khiến ông kêu lên khe khẽ Còn sao thế Đi nhanh lên Thằng Minh đợi kìa Anh nhìn về phía sân khấu Trần Minh đang đứng đó Mỉm cười chờ cô Nhưng ngay sau lưng Minh Một bóng đen khổng lồ đang sừng sững đứng đó Là gã đàn ông trong bức tượng đồng đen Ở nhà bà Sáu Hắn cao hơn 3 m Mặc áo quan triều đỉnh màu đỏ thấm Đầu đội mũ cánh chuồn Hắn không có chân lơ lửng trên mặt đất Hải hốc mắt lửa đỏ Nhìn ân đầy thèm khát Hắn giang rộng vòng tay về phía cô Xuyên qua người mình Ân muốn hét lên Muốn bỏ chạy Nhưng chân cô như bị đóng đinh xuống sàn Một lực hút vô hình Kéo cô bước tới Cơ thể cô tự động di chuyển Không theo ý chí của não bộ nữa Cô bước lên sân khấu đứng đối diện với Minh Mình nắm lấy tay cô Bàn tay anh ấm nóng Nhưng ân lại cảm thấy như bị nung đỏ Em đẹp lắm, ân à Minh thì thầm Lúc này em đám cưới hô to Mời cô dâu chú rể cùng thực hiện nghi thức thắp nến đồng tâm Một tháp nến lớn được đẩy ra Ngọn nến trụ ở giữa to như bắp tay Lửa cháy hừng hực Anh nhìn ngọn lửa Nỗi sợ hãi bản năng trối dậy Kỵ lửa Cô lùi lại một bước Nhưng bóng ma quan lớn phía sau mình bỗng cúi xuống Thì thầm vào tay cô Giọng nói vang vọng như tiếng sấm rèn Đừng sợ Lửa là cửa ngõ để về nhà Đúng lúc đó Một cơn gió mạnh bất thường Từ sông Sài Gòn thốc vào Các tấm rèm lộ trang trí bay phần phật Một chân nến trang trí bên cạnh Bị gió quật ngã Cây nến đổ ập vào tà váy cưới rộng thùng thỉnh của ân Không giống như vải phóc bình thường cháy từ từ Chiếc váy của ân bắt lửa nhanh như xăng Chỉ trong tích tắc Ngọn lửa bùng lên dữ dội Bao trùm lấy toàn bộ cơ thể ân Cứu Cứu vợ tôi Mình hét lên thất thanh Lao vào định dập lửa Nhưng kỳ lạ thay Ngọn lửa không có màu vàng cam Nó cháy với màu xanh lẻ, lạnh lẽo và ma quái Sức nóng của nó hất văng minh ra xa cả mét Cả hội trường náo loạn Người ta la hét, xô đẩy nhau bỏ chạy Chỉ có ân đứng yên giữa biển lửa Cô không cảm thấy đau Thay vì sự đau đớn thiêu đốt da thịt Cô cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhõm Lớp da trắng sứ hoàn hảo bắt đầu nứt ra Bòng chóc từng mạng lớn Bay lên trời như cho giấy Bên trong ngọn lửa Ân không gào thét Cô ngẩn đầu lên Nhìn thấy quan lớn đang mỉm cười đón nhận mình Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô bắt đầu tan chảy Đôi môi đỏ chót sáng ra Thành một nụ cười mãn nguyện Hạnh phúc đến giờ người <cười> Đẹp quá Mình đang hóa vàng Mình đang về nhà Hans sợ còn lại kinh hoàng nhìn thấy trong ngọn lửa xanh ngùn ngụt, không phải là một con người đang quằn quại mà là một bộ khung xương bằng tre nửa đang cháy răng rắc. Lớp thịt da chỉ là những lớp giấy bồi dày cộp đang hóa cho bụi. Âm thanh cuối cùng vang lên, cơ thể ân sụp xuống, tan biến hoàn toàn thành một đống tro tàn hình dáng con người ngay trên sân khấu. Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống sàn đá lằn lốc cốc rồi dừng lại bên cạnh đống cho đen xỉ. Sáng hôm sau, tin tức về đám cưới ma chấn động toàn quốc. Công an khám nghiệm hiện trường ban đầu tính khép lại hồ sơ là một tai nạn do áo cưới bắt lửa. Nhưng điều khiến toàn bộ giới pháp y giận tóc gáy và quyết định lặng lặng niêm phong vĩnh viễn vụ án này thành một bí ẩn tâm linh không lời giải là sức nóng của ngọn lửa đêm đó hoàn toàn Không đủ sức nung chảy sắt thép Ấy vậy mà thi thể cô dâu lại bốc hơi Không còn sót lại Dù chỉ một mẫu xương sầu Tại vị trí cô dâu đứng Người ta chỉ quét được một đống cho Xám xịt sực nước mùi giấy mục Hồ dán Và hàng chục ký đất sét mổ mã Bị nung cháy đen thôi Trần Minh sau cú sốc đó trở nên điên loạn Anh ta bị nhốt trong phòng kín Suốt ngày làm bẩm Xoát xoát Cô ấy là giấy, cô ấy là giấy Mỗi khi nhìn thấy giấy trắng hay lửa Anh ta đều gào thét kinh hoàng Cùng lúc đó tại biếu bà cô 6 trên núi Cấm Bà Sáu mở cái hòm gỗ đựng tiền công đức dưới chân tượng quan lớn Bên trong không phải là tiền Hòm chứa đầy vàng thoi thật 100% Sáng trói lóa Bà Sáu cười Khanh khách vuốt vẹ những thoi vàng lạnh lẽo Cảm ơn ông lớn đã ban lộc cho. Con dâu lần này ông lớn ưng chứ. Ngoài sân dưới gốc đa cụt ngọn, một cây hoa hệ đất mới vừa mọc lên. bông hoa trắng muốt nhưng ở giữa nhụy hoa có một chấm đỏ như máu. Nhìn xa, trông giống hệt con mắt người đang ứa lệ Mỗi khi gió đêm thổi qua, tiếng lá cây xào xạc vang lên, nghe như tiếng giấy cỏ vào nhau. Xót xót! Đẹp quá Sát sát Về nhà thôi Và người ta đồn rằng Ai đi ngang qua khu miếu đó vào đêm rầm Sẽ thấy bóng một cô gái mặc váy cưới trắng toát Mặt đẹp như tượng sáp Đang ngồi chải tóc bên bờ suối Nhưng chạy đến đâu Tóc rụng ra thành những sợi giấy vụn Đến đó câu chuyện ngày hôm nay của Nhật Sạ đến đây là hết Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Duy Thuận và Tú Quỳnh Câu chuyện ngày hôm nay nội dung khá là lạ phải không ạ? Lần đầu tiên mà Thuận đọc về cái nội dung kiểu như thế này Mọi người thấy câu chuyện có hay không? Để lại bình luận xuống phía dưới nhé Sau đó thì hy vọng rằng nếu như ai chưa like, share hoặc là chưa đăng ký kênh thì mọi người đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận có thêm lượt theo dõi và tương tác nhiều với kênh để kênh được đề xuất nhiều hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều Chúc quý vị ngủ ngon